Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cũng không để cho hai đứa thất vọng Hàn Lâm thấy chúng cũng không hề xua đuổi hay là măng mỏ mà còn nhiệt tình mời dùng bữa Minh Viễn và vô quân rất vui vừa được chơi vi khả vi lại vừa được ăn thịt lại trả thích nhưng tính cách của khả vi dần dần thay đổi theo góc độ cảm nhận của Minh Viễn thì như là vậyả vi từ một cô bé hoạt bát vui vẻ nên đã không còn nữa Theo vào đó là một cô bé ít nói, chậm tính, không muốn tiếp xúc với người khác. Những đứa trẻ trong làng cũng bắt đầu tránh xa cô bé. Càng ngày càng không chơi với khải vi nữa. Cô bé cô lập mình với thế giới bên ngoài. Người có khả vi tiếp xúc chỉ có minh viễn cùng với vu quân. Tình cảm của bác người cũng gọi là có chút thân thiết. Thời gian trôi qua đó là một ngày cuối thu sang hạ. Cuộc sống xung quanh vẫn diễn ra yên bình nơi làng quê hẻo lánh. Sáng sớm mọi người vẫn đang làm việc hàng ngày, cuối con đường mòn đầy những ổ gà. Hai chiếc xe cảnh sát đang từ từ tiến sâu vào bên trong, tiến tới ngôi nhà của Khả Vi đang ở. Đã lâu lắm rồi đây mới có cảnh sát ghé thăm, cho nên người dân trong ngôi làng nhỏ tạm thời dừng mọi công việc tò mò đi theo. Trong đoàn người ấy có bình viễn. Giữa đồng nội chiếc xe dừng lại trước ngôi nhà của Hàn Lâm Một cảnh sát gõ vào chiếc cửa cũ kỹ Một lúc sau Hàn Lâm mở cánh cửa gỗ bước ra ngạc nhiên Nhìn đoàn người đang đứng đầy mảnh sân nhà gã Với nằm viên cảnh sát mặc đồng phục màu vàng từ ô tô bước ra Các ông tìm tôi có việc gì? Viên cảnh sát gõ cửa kia được quyển sổ tay ghi chép cùng với chiếc bút ra nhìn Hàn Lâm lên tiếng Ông có phải là Hàn Lâm? Đúng vậy Chư tôi thông báo với ông là vợ của ông đã mất tích 1 tháng, ông có thể cung cấp thông tin cho chúng tôi, ngày ông bà gặp nhau lần cuối là hôm nào? Cái gì? Ông nói sao, cô ấy mất tích? Thế con trai của tôi đâu? Hàn Lâm như là không tin nổi vẩn tay của mình, gã lùi lại đôi tay chống phía sau hàng lan can tỏ vẻ không tin. Cầu Hàn Hạ Vũ vẫn được ông bà ngoại chăm sóc, ông hãy trả lời câu hỏi của tôi. Viên cảnh sát nhìn lần nóng lòng dục Hàn Lâm Hẳn lâm vội thở dài liên tiếng. Chúng tôi li thân đã được mấy tháng nay. Lần cuối tôi gặp cô ấy là một tháng trước khi làm nốt giấy tờ ly dị. Lúc ấy con gái của tôi Khả Vi vẫn còn ở đấy. Rồi chúng tôi đi về nhà và từ đó chưa thấy cô ấy liên lạc. Khả Vi đứng bên bố cũng sợ hãi gật đầu. Viên cảnh sát hỏi thêm vài câu nữa thì ghi chép rồi nói. Theo tính chất sự việc này có tính nghiêm trọng. Bọn tôi nghi ngờ đây là một vụ bắt cóc mời ông theo chúng tôi về đồn để làm việc thêm. Hàn Lâm cũng không kháng cự bước lên chiếc xe cảnh sát mà đi, lúc chiếc xe đắt đi khuất khỏi ngồn làng thì người dân cũng bắt đầu bàn tán xôn xao. Tình nghe nói là cô kia sống trong giàu sang nó quen rồi, về đây không chịu được nghèo khó cho nên là ly dị Hàn Lâm. Rõ khổ, mình sống cả đời để có làm sao đâu. Người ta là thành phố mà. Rõ khổ, mày bà giải tán đi. Không lâu sau dân làng cũng được giải tán để tiếp tục làm việc Minh viễn lại chạy lại phía Khả Vi để ấp úng nói Mẹ em bị mất tích anh rất đấy làm tiếc Khả Vi cũng không nói gì Cô bé quay đầu vào trong nhà Nhìn cái góc nhà nơi tấm ván gỗ đã bị cậy lên Nồi khập khiếng giữa sản Minh viễn nhìn theo hướng ấy Cậu thấy lạ nhưng mà nhìn Khả Vi như vậy Cậu cũng không nói gì nhiều Mang về mặt buồn bã quay trở về nhà Đêm hôm đó Minh Viễn đang nằm trên chiếc giường quen thuộc của mình, đắt nửa đêm mà cậu vẫn không ngủ nổi. Cậu vẫn còn thao thức suy nghĩ về mẹ của Khả Vi. Nhưng cái để cho cậu mất ngủ là sự tò mò về chiếc ván nhà đất được cậy lên. Không hiểu sao nhưng mà cậu cảm thấy nó như là kêu gọi mình khám phá. Minh Viễn đang nằm bỗng nhiên ngồi phát dậy. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Minh Viễn liền cầm chiếc đèn pin nhỏ trên đầu giường lên. Cậu bước đi thật nhanh gión dén, rồi trèo qua không cửa sổ nhẹ nhàng nhảy xuống mảnh vườn. Minh viễn dự định tới nhà của Khải Vi để thỏa mãn cái trí tò mò của mình. Nơi cánh đồng nổi minh mông, lúc này đã khuya cho nên mọi người trong làng cũng đã đi ngủ sớm. Những ánh đèn chiếu sáng được tắt từ lâu để cho màn đêm bao phủ. Lâm viễn một mình với chiếc đèn pin hướng về nhà của Khải Vi đi trên con đường mòn mà tiến tới. Trên Thảo Nguyên Minh mông những cơn gió đêm lạnh lùng thổi qua khuôn mặt non nớt của cậu cậu dùng mình một cái rồi hít một hơi thật sâu thỉnh thoảng những tiếng côn trùng kêu lên những con đòm đóm lập lò phía xa trên Thảo Nguyên làm cho Minh Viễn có lúc phải dừng bước cậu sợ cái bóng đêm này đã làm cho nghe chuyện hot nhất tại đọc